Chương 1 Thân chủ không thể từ chối Trích lời Gia Mộc Tất cả những gia đình bình thường Một khi con gái đến tuổi 25 Nhất định bố mẹ sẽ vội vã tìm cách gả đi Cải biên từ, kiều hãnh và định kiến Cho dù là một người mạnh mẽ như Lâm Gia Mộc Thì cũng có khắc tinh May mà vị khắc tinh này Không sống cùng một thành phố với Lâm Gia Mộc Hơn nữa còn cách đây cả trăm núi ngàn sông Cho dù có truyền đạt chỉ thị cao nhất Thì cũng chỉ có thể truyền đạt qua điện thoại Nhìn thấy lâm gia mộc co mày Đưa điện thoại ra xa tay 10cm Từng nói chuyện trong điện thoại To đến mức người ngồi cách xa Vẫn có thể ngay thấy loáng thoáng Nhưng lâm gia mộc vẫn không dám tắt máy Trịnh Đạc đã biết ngay Người ở bên kia điện thoại là ai Trịnh Đà cầm điện thoại, bật chương trình đếm giờ Sau 5 phút 42 giây, âm thanh trong điện thoại mới trở lại bình thường Lâm Gia Mộc cũng đưa điện thoại lại gần hơn một chút Mẹ yên tâm, đến sinh nhật mẹ, con nhất định sẽ dẫn Trịnh Đạc về cho mẹ đích thân kiểm tra Lần này tuyệt đối là thật Nếu không phải, thì mẹ cứ cắt con như cắt bánh ngọt cũng được Mẹ... Dì Năm à Con chưa đến nhà dì chơi Vâng Con phải tới Vân An thường xuyên Đúng Không thể gọi là Vân An Quá khách sáo Phải nói là tới thăm Vâng Con sẽ mua hoa quả Vâng Mua thuốc bổ Cái gì Dì Năm ốm rồi à Vậy thì dì đang cần Vâng con đi ngay, bạn chơi con cũng đi, vâng vâng vâng. con sẽ khuyên bảo gì? vâng ạ, con nhất định sẽ hỗ trợ. Lâm gia mộc bỏ điện thoại nóng bỏng tay xuống, cầm bình nước trên bàn rót nước, uống một hơi hết nửa cốc. thấy Trịnh Đạt định nói gì đó, cô giơ ba ngón tay lên lắc đắc. Trịnh Đạt gật đầu, lại rót đầy nước cho cô. Lâm Gia Mộc lại uống hơn nửa cốc nữa Nói chuyện với mẹ Thật sự là vừa hại não Vừa tốn nước bọt 3 phút sau Cuối cùng Lâm Gia Mộc cũng thở được bình thường Là điện thoại của mẹ em Biết rồi Mẹ bảo em đi thăm dì năm Cô chưa ấy à Chị Đạc tỏ vẻ thông cảm Dì năm của Lâm Gia Mộc Sống ở thành phố A chỉ cách văn phòng tư vấn khoảng năm bế xe buýt nhưng trừ ngày lễ ngày tết không thể không đến còn lại lâm gia mộc luôn luôn kính nghi viễn chi không có nguyên nhân gì khác chỉ là vì sỉ năm có một sở thích mai bối mách liệt vậy mà cháu gái đã hơn 30 tuổi còn chưa cưới chồng quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã bà nhất định phải giải quyết chuyện này bắt lâm gia mộc lấy chồng bằng được sau đó lâm gia mộc sốt ruột quá phải dẫn Trịnh Đạc đến giới thiệu là bạn trai, nên tình hình mới sượng bớt. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại xuất hiện. Dì Năm tiến hành một phụ hỏi cung cực kỳ tàn ác đối với Trịnh Đạc. Hơn nữa, căn cứ vào lời khai của Trịnh Đạc, dì Năm lần theo các đầu mối, cuối cùng nắm rõ toàn bộ chi tiết về anh ta. Kết luận của dì Năm là tên nhóc này có gia đình không tốt, xuất thân có vấn đề, nhưng bản thân vẫn chấp nhận được. Dù sao, Lâm Gia Mộc cũng đã hơn 30 tuổi. Thôi, chín bỏ là 10. Một nhân vật cỡ này, đừng nói Lâm Gia Mộc không muốn đến gần, ngay cả một người đàn ông cao lớn như Trịnh Đạc cũng không muốn gặp lại. "Sì năm ốm rồi." "Sao?" Nhớ lại vụ hỏi cung của cô trương đó, Trịnh Đạc mỉm cười. Đụ cười lại biến thành vẻ lo lắng Dưới ánh mắt nghiêm túc của Lâm Gia Mộc Bệnh gì? Cao huyết áp Nghe nói là bị chân chân làm cho giận quá Con bé chân chân đó Cô nàng em họ chân chân của Lâm Gia Mộc này Cũng là một người thú vị Tuổi tròn 25 Chăm chỉ học hành rất có kiến thức Có điều tư tưởng không thật sự ăn nhập với hiện thực Bây giờ chân chân cũng là một giáo viên nhân dân, suốt ngày chỉ trích Lâm Gia Mộc chọn nghề chia rẽ gia đình người khác. Nhưng khi nói đến những chuyện khác thì cô và Lâm Gia Mộc vẫn rất hợp nhau. Tuy nhiên, dạo này Lâm Gia Mộc rất bận nên hai người đã lâu lắm không gặp nhau. Cô ấy làm gì mà gì năm lại giận? Không lấy chồng à? Cô ấy vẫn còn trẻ mà. Nó muốn lấy chồng. Lâm Gia Mộc nói. Nghe nói là bạn khóa trên đại học. Hai người vẫn yêu nhau bí mật. Năm nay cuối cùng hắn ta cũng được thăng chức làm giám đốc bán hàng của một công ty thương mại nên mới công khai với gì năm. Không tồi đấy chứ. Em cũng cảm thấy như vậy. Lâm Gia Mộc lắc đầu. Không biết vì sao, gì năm em nhất quyết không đồng ý, còn đổ bệnh vì quá tức giận nữa. Đúng là không giống với thái độ bình thường của gì năm em. Từ khi cô giáo Trương biết tài khoản QQ của Lâm Gia Mộc, bà đã không ít lần dẫn lên tường nhà cô các bài về gái già, gái ế để Lâm Gia Mộc phải sốt ruột muốn lấy chồng. Bây giờ con gái bà muốn lấy chồng sớm thì bà phải rất vui mừng mới đúng. Chiều nay có hẹn không? Chỉ có một vụ bắt quả tang ngoại tình, nhưng hẹn gặp vào buổi tối. Mỗi ít hoa quả, chúng ta đi thăm gì năm em? À đúng rồi, mẹ em có mấy chị em gái tất cả chị đặc hỏi. Lâm Gia Mộc giơ một bàn tay ra, suy nghĩ một chút lại giơ thêm tay kia. Chị em ruột có 5 người, tính tất cả chị em họ bên nội thì là 12 người, chị em bên ngoại thì có 8. Trời ạ. Còn anh trai em ruột này thì chỉ có bác. Bên nội có hai người anh em họ, bên ngoại thì nhiều hơn, có bốn người. Nhưng nhiều người như vậy lại đều sinh con gái. Khi họp họ hàng, quả thật Chính là một nữ di quốc Lâm Gia Mộc bóp chán Một phụ nữ Bằng 500 con vịt Anh tự tính đi Trịnh Đạc gượng cười mấy tiếng Cuối cùng anh ta cũng biết tại sao Lâm Gia Mộc lại luyện được khả năng ăn nó như thế Đúng là người có kinh nghiệm Chiến đấu dày dạn Thảo nào mỗi lần Tết đến Em đều tìm lý do để không về nhà Dì năm của Lâm Gia Mộc họ Trương, tên là Nhã Lệ. Vì bà là một giáo viên nhân dân vĩ đại nên mọi người đều gọi bà là cô Trương hay cô giáo Trương. Lúc này cô giáo Trương đang nắm tay Lâm Gia Mộc khóc nức nở. Nó là giáo viên đã vào biên chế, công việc bao nhiêu người mơ ước, vậy bà lại muốn lấy một thằng bán hàng. Không phải gì kỳ thị nghề nghiệp, nhưng những người làm nghề kinh doanh bán hàng đa số đều đa tình lại hay uống rượu, ngoài khả năng ăn nói ra thì không có điểm nào tốt cả. nhà đó lại ở nông thôn, còn không phải nông thôn bình thường mà là vùng núi. nghe nói là nơi hẻo lánh heo hút, vùng thâm sơn cùng cốc, không có cả xe đò. trong nhà còn có hai em trai và một em gái, hai em trai đều đang học đại học, đều cần nó nuôi ăn học. gì hỏi nó chuyện mua nhà, nó nói tạm thời chưa mua nổi, phải thuê nhà si hỏi nó có tiền gửi ngân hàng không? nó nói nằm ngoài bố nó bị ốm tiền gửi tiết kiệm đi hết rồi hai em trai nó còn phải đi học quanh năm suốt tháng không dành dụng được đồng nào cháu nói xem chân chân có thể sống được với một cuộc sống vất vả như vậy không nhưng chân chân lại nhất quyết đòi lấy thằng đó nó bảo gì nó có nhà rồi xe gì cũng mua cho nó rồi vậy là vợ chồng nó cũng có nhà có xe như ai Hay là gì tiếc của không chịu cho vợ chồng nó? Những thứ đó gì đều cho nó Nhưng gì lo sau này Nó phải gánh vác cuộc sống gia đình? Sa mộc Cháu hiểu rõ chuyện của gì mà Dự cháu cũng là người ở nông thôn Suốt mấy chục năm Nhà gì trở thành nơi ta túc của tất cả họ hàng nhà dượng cháu Mỗi khi có việc đến thành phố A Lúc đó Tiền lương giáo viên thấp lắm Dì dành dụm mãi mới được mấy đồng vừa nói sẽ mua thứ gì đó là họ hàng dưỡng cháu ở nông thôn lại đến vay luôn. lúc đầu gì để tình nên cũng cho vay nhưng có vay mà không có trả, chỉ cãi nhau với dưỡng cháu một trận, suýt nữa ly hôn. sau đó tình hình mới đỡ hơn một chút. dù thế nào, dưỡng cháu vẫn giấu gì cho họ hàng vay không biết bao nhiêu tiền. rồi chân chân trưởng thành, điều kiện sống ở nông thôn cũng tốt hơn nên gia đình gì mới đỡ vất vả. Cị sợ chân chân lại đi theo vết xe đổ của gì? Lâm Gia Mộc không nói gì, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay bà an ủi. Trong chuyện này, cô thật sự không biết là tình yêu quan trọng hay là bánh mì quan trọng. Cũng có thể nó là một người sống có trách nhiệm, chân chân lấy nó sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì? Hai em trai đó, một đứa học năm đầu, một đứa học năm thứ tư Nó còn có đứa học năm thứ tư là trường y, còn phải học lên cao nữa Đứa học năm đầu lại học trường dân lập Nó còn có một em gái cũng đã 15 tuổi Nghe nói học cũng rất giỏi Càng không cần phải nói đến bố nó đã không còn có khả năng lao động Sau khi ốm nặng, không làm được cả mấy sao ruộng ở nhà nữa Mẹ nó cũng bị bệnh mãn tính, thường xuyên phải vào thành phố khám bệnh Cháu nói xem một năm nó phải kiếm được bao nhiêu Mới có thể lấp đầy cái đống đấy hay không Nó không lấp được thì chân chân phải lấp Chân chân không lấp được thì lại đến lượt gì Ôi biết nói thế nào đây nói chịu chân chân quá ngốc Hay là nói gì năm quá thức dụng Chân chân mới 25 tuổi Coi tình yêu là trên hết chảo lửa và sầu cũng nhảy Đây là chuyện bình thường. Dì Năm trải qua quá nhiều chuyện, có thể tỉnh táo nhìn thấy những gian khổ phía trước sau cuộc hôn nhân này, không cho con gái lấy chồng, đây cũng là chuyện bình thường rồi. Chân Chân nó đòi gì cho nó nhà? Việc này lại khiến Lâm ra Mộc xem thường, Chân Chân sẵn sàng trả giá cho tình yêu, coi tình yêu là trên hết. Vậy phải tự mình phấn đấu, vì sao còn làm lê lụy đến gia đình mình? Nó nói trước đây dì bảo là sẽ cho nó căn hộ gì mới mua. Căn hộ đó dì mua năm ngoái còn chưa trả hết tiền vay ngân hàng. Vậy là nó sẽ tự trả số tiền vay ngân hàng đó. Nó? Cô giáo trường bật khóc. Nó có muốn tự trả thì dì cũng không đỡ để cho nó trả. Vậy là nó không đúng rồi. Nó vì tình yêu, trả giá cho tình yêu nhưng lại hút máu cha mẹ mình thì có gì là tài giỏi? Hồn dĩ cũng định giúp nó Nhà cửa gì không để ý Gì với dưỡng cháu chết rồi Thì tất cả đều là của nó Nhưng nó còn nói là phải ghi tên Cả bạn trai nó vào sổ đỏ nữa Đây là ý của bạn trai nó à Nó nói đây là ý của nó Ôi đứa con ngốc nghếch của gì Cô giáo trương nhìn chị Đạc nãy giờ vẫn yên lặng Nếu bạn trai đó giống như chị Đạc Trong nhà không có tiền Cũng không có người thân Nhưng lại vừa giỏi giang vừa lễ phép Thì gì cũng chịu Hai vợ chồng gì dành dụng được chút vốn liếng Không cho nó thì cho ai Nhưng bây giờ Bây giờ không phải Vấn đề là cho chân chân Mà là có khả năng sẽ bị người khác xanh mất Đáng sợ nhất Là bây giờ trong lòng người rất khó đoán Dì sợ rằng thằng kia nó sẽ không khá lên Rồi lại trở mặt Thế thì chân chân nó Gia Mộc Cháu rất hiểu chuyện Cũng rất hiểu lòng người Cháu phải giúp gì Nam khuyên bảo chân chân Nếu không khuyên nổi Thì tốt nhất phá hỏng chuyện đây Người khác trả bao nhiêu tiền Dì trả gần ấy Không, dì trả gấp đôi Dì Nam Làm sao cháu có thể lấy tiền của dì được Cháu sẽ cố hết sức Lâm Gia Mộc Không dám nói, mình sẽ cố hết sức để phá hỏng của hôn nhân này. Cháu sẽ điều tra chi tiết người này. Nếu nó là người tốt, thì cháu sẽ khuyên chân chân, bảo nó phải biết cách tính toán cho tương lai. Nếu như nó không phải người tốt, thì cháu sẽ tiếp tục nghĩ cách. Cảm ơn cháu, da mộc. Hai người rời bệnh viện, vẻ mặt trịnh đạc khá là kỳ cục. Tại sao em lại dễ dàng nhận lời dìm nam em như vậy? Nếu như hai đứa yêu nhau thật lòng thì sao? Nếu như là tình yêu sâu tôm nấu với ruột bầu, đừng liên lụy đến người nhà là được. Nếu nó là con gái em, em sẽ không giận dữ, không lo lắng gì mà nói thẳng với nó. Nếu con cần sự giúp đỡ của mẹ thì hãy tìm một đứa nào mẹ ưng ý. Còn nếu làm trái ý mẹ thì con phải tự lực cánh sinh. Trên đời này không có chuyện con làm trái ý mẹ mà còn bắt mẹ bỏ tiền để con và nó sống cuộc sống tốt đẹp đâu. Trịnh Đạc gượng cười một tiếng không nói lời nào. Thân là một người đàn ông, thực ra anh ta cũng thông cảm với gã cả bạn trai trong chuyện này. Không có tiền trang trải gánh nặng gia đình không phải lỗi của hắn. Hắn đã cố gắng phấn đấu rồi, nhưng thèm muốn nhà của người ta lại còn đòi cùng đứng tên nữa. Thì quả thật, đã bị người ta khinh bỉ. Thì ra, anh vẫn là loại con rể quý hóa trong mắt người khác. Có xe, không có nhà, bố mẹ đều đã mất. Nhớ lại lời gì năm của Gia Mộc nói, chị Đạc cười nói. Nói đến nhà, anh đã xem khu nhà em giới thiệu cho anh chưa? Đến mua luôn đi, đừng nghe người khác nói bất động sản phải thế nào thế nào. Đối với người chưa có nhà, thì thứ quan trọng nhất là có chỗ chui ra chui vào. Nếu anh nghe lời em từ mấy năm trước Thì đã đủ tiền trả lần đầu Cho căn hộ hơn 100m2 Bây giờ lại chỉ đủ trả căn 80m2 Anh Bây giờ anh vẫn thấy rất ổn mà Anh thấy ổn là việc của anh Không có nhà Không lấy được vợ Thì đừng trách em không chắc nhở anh Ôi các bà mẹ vợ Các bà chính là nguyên nhân chủ yếu Khiến giá nhà lên cao vùn vụt như bây giờ Chương 2 Tiếp xúc lần đầu Trích lời ra mộc Thay vì tấn công trực tiếp Có lúc đánh phu hồi sẽ hiệu quả hơn Chân chân này Lần trước thấy em nói nghỉ hè ở nhà rất chán Có muốn đến chỗ chị trông coi văn phòng giúp chị không Dạo này chị bẫy chị đạc bận lắm Thật sự là chị hận là không phân thân được Văn phòng thì bừa bộn như cái chủ lợn ấy Chị à Vậy thì người chị cần là nhân viên vệ sinh Chân chân cười hỉ hì, hì nói Nhân viên vệ sinh không biết nghe điện thoại, sắp xếp tài liệu giấy tờ. Hơn nữa chỗ chị có rất nhiều tài liệu về khách hàng, chị không tin tưởng được các nhân viên vệ sinh bình thường. Em đến đi để giúp chị. Sau khi xong việc chị tặng em một chiếc túi Gucci chính hiệu, hàng sách tay luôn. Không cần túi sách tay đâu, em cứ quy ra tiền là được. Em cần tiền. Được rồi, em giúp chị một tháng, chị trả em 2.000 tệ được không? Bao điều hòa, bao hai bữa mỗi ngày. Ok nhưng à, em không làm theo thời gian cố định được thì vốn công việc ở chỗ chị cũng có theo thời gian cố định đâu em đấy làm nhé Vâng 8 giờ sáng mai chị nhé xem ra chân chân thật sự thiếu tiền nếu không cô nàng tuyệt đối sẽ không chê chiếc túi sách shi đáng giá hơn 2.000 tệ nhiều trước đây chân chân có bao giờ phải nghĩ tới những vấn đề cơm áo gạo tiền như thế này đâu thấy Lâm Gia Mộc đang suy nghĩ miên man, Trịnh Đạc tiện tay đặt một tập tài liệu lên bàn Lâm Gia Mộc. "Cậu em rể họ của em không chỉ phải lo cho hai em trai, một em gái, xem ra chính sách kế hoạch hóa gia đình không có giá trị đối với khu miền núi này cả." "Cái gì?" Lâm Gia Mộc lật lại xem tài liệu. "Cậu em rể mà chị Đạc nói, đó là năm nay 29 tuổi, họ Hạ, tên Khánh Phong." Gia đình ngoài bố mẹ, hai em trai, một em gái, còn có một chị gái. Chị gái hắn tên là Quế Chi, 16 tuổi, đã nghỉ học đi làm thuê để em trai được ăn học. Tiền sinh hoạt và học phí của Hạ Khánh Phong sau khi học đại học đều là chị gái cho. Sau đó, hai đứa em trai đều đi học. Để có tiền nuôi được các em, chị gái đã lấy chồng. Nhờ có tiền sinh lễ, nên cả ba đứa em trai đều không đứa nào phải thôi học. Hạ Khánh Phong cũng coi như là có lương tâm. Hàng năm đến sinh nhật cháu trai đều gửi tiền cho chị, dù không nhiều, 200 tệ thôi. Nhưng đây cũng là thứ duy nhất cả nhà hắn cho chị gái hắn. Ngoài ra đều là chị gái không ngừng gửi tiền cho các em trai em gái. Đến tận lúc Hạ Khánh Phong bắt đầu có thể tự cấp tự túc. Cũng vì thế nên bà chị gái này có địa vị rất cao, có quyền nói 102 trong nhà họ Hạ. Tài liệu này nói là bà chị gái đó đang sống ở thành phố A. Ờ, mở một quán bán ăn ăn buổi sáng Địa điểm hơi xa trung tâm Đi xe buýt đến đây là phải đổi xe hai lần Lâm Gia Mộc suy nghĩ một chút Xem ra chúng ta sẽ phải bao chân chân cả bữa sáng luôn rồi Ý em là... Xem chân chân có thành ý với người nhà này đến mức nào Lâm Gia Mộc nhìn ảnh Hạ Khánh Phong trong tài liệu Ngoại hình không thể nói là đẹp trai Nhưng da trắng, đeo kính nhị rất thư sinh. Nếu không biết trước thì không ai có thể đoán được hắn là người miền núi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Chân Chân đến làm, quả nhiên tay sách túi đồ ăn sáng. "Chị, em mua đồ ăn sáng cho chị rồi đây." Lâm Gia Mộc sở thử. "Ơ, nguội hết cả rồi. Quán cô Vương dưới lầu bán đồ ăn sáng ngon lắm, hàng ngày em đi qua mua luôn là được." Không cần trả tiền, cứ ghi sổ Mỗi tuần chị xuống trả một lần luôn thế À, quán này là gần nhà em Bánh bao ở đây ngon lắm, chị ăn thử xem Lâm Gia Mộc cầm một chiếc bánh bao lên cắn một miếng Cũng tạm được, ngàm với các quán ăn sáng thông thường Nhưng tuyệt đối không đến mức nhất định Phải mua ở đây rồi mang từ xa đến Được rồi, em nhờ bảo họ viết hóa đơn Mỗi tuần chị thanh toán cho em một lần Vâng ạ. Lúc này, Trịnh Đạt vừa từ trong phòng tắm ra. Anh ta rất hay ra mồ hôi, lại có thói quen tập luyện mỗi sáng sớm. Ngày nào cũng tập võ từ 6 giờ đến 7 giờ, rồi lại chạy bộ từ chỗ ở đến văn phòng tư vấn, nên việc đầu tiên anh ta làm sau khi đến văn phòng chính là đi tắm. Trịnh Đạt mặc quần áo thể thao màu xanh lam, ngam bắp chân và áo mê-ô bó sát người. Sau khi nghe thấy tiếng chân chân bên ngoài, anh ta khoác một chiếc áo sơ mi vào. Nhưng hình ảnh anh ta xuất hiện ở ngoài cửa phòng tắm Vẫn tương đối ấn tượng Trịnh Đạc đi chân đất Cơ bắp chạy từ bắp chân đến khắp toàn thân Chiếc áo may ô bó sắt người Không che được sáu múi cơ bụng rắn chắc Cùng với động tác lau tóc của anh ta Sáng người khỏe mạnh Thỉnh thoảng lại lộ rõ dưới lớp áo may ô Em Triệu chân chân đỏ mặt quay đi Chú ý tác phong trong văn phòng Lầm da mộc lại rất tán thưởng sáng người của chị Đạc Cô nói câu này chỉ là theo thói quen Có đâu ăn sáng à Trịnh Đạc tiện tay ném chiếc khăn mặt vừa lau tóc vào nhà tắm Rồi đưa tay cầm cốc sữa đậu nành Anh làm bẩn phòng tắm thì phải tự dọn dẹp Ăn sáng xong rồi dọn dẹp sau Chị Đạc thở ơ nói Uống một ngụm sữa đậu nành rồi nhíu mày. Không phải là sữa của cô Vương à? Bó tay, không ngờ con bé chịu chân chân này, sáng sớm lại đổi hai tuyến xe buýt đi mua đồ ăn sáng ở quán chị gái người yêu thật. Mua ở quán dưới lầu nhà em, thế nào? Mùi vị cũng được đấy chứ. Cũng được. Được cái quái gì mà được, vừa uống đã biết là nước pha bột đậu rồi. Trịnh Đào uống mấy ngụp rồi đặt xuống luôn. Hơi nguội, anh đi đun cà phê đây. Nói thật lòng, triệu chân chân là một người có ngoại hình xinh xắn, hơi thấp hơn lầm già mộc một chút, da rất trắng, ngũ thanh quan thanh tú. Khí chất đoan trang, nhìn đã thấy là một cô gái ngoan, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc. Trịnh Đạc làm nghề này đã nhiều năm nên cũng tương đối am hiểu về thời trang của phụ nữ chẳng hạn như bộ đồ triệu chân chân đang mặc bây giờ, cho dù là hàng mua giảm giá thì giá cả cũng không thấp. chiếc vòng tay pha lê Swarovski trên cổ tay cũng không rẻ. đôi sang đan da cừu dưới chân rõ ràng là hàng hiệu. túi xách hình như cũng là một nhãn hiệu các cô gái trẻ đều rất thích. có thể thấy cô ấy ăn mặc theo phong cách rất xinh xắn và gọn gàng. chính vì vậy nên sợi dây bạc giá rẻ trên cổ cô càng có vẻ không hợp. sau khi chị đã quay đi triệu chân chân ngồi xuống bên cạnh lâm gia mộc chị anh ấy là bạn trai chị thật à đúng vậy lâm gia mộc cười ha ha dáng chuẩn có điều cơ bắp hơi là quá nhìn có vẻ hơi thô bạo anh ấy hiểu lắm lâm gia mộc vuốt tóc triệu chân chân cần tiền à Em có dành dụ bao giờ đâu Bây giờ chuẩn bị cưới Nên đương nhiên là phải có ít tiền Ôi mấy thứ này của em thì không thể bán được Em nhận lương tháng tiêu hết Dượng còn phải cho thêm Thế mà tự nhiên lại trở nên hiểu chuyện như thế này Không biết là ai Có thể làm em trở nên ngoan ngoãn như vậy nữa Sự năm của Lâm Gia Mộc Vốn cũng là giáo viên Tiền lương hàng tháng là cố định Sau đó áp lực quá nặng, nên mới thôi việc ở trường, ra ngoài mở nhà sách. Bây giờ mở nhà sách cũng rất khó làm ăn, đã đóng cửa từ năm trước. Có điều trước đó dì Dượng cô đã mua được cửa hàng đó, bây giờ tiền cho thuê cửa hàng cũng khá cao. Ngoài ra Dượng cô còn dựa vào quan hệ cũ để đến các trường học tiếp thị đồ dùng học tập, cũng kiếm được không ít tiền. Có lẽ bởi vì cảm thấy mắc nợ với vợ con nên ông cực kỳ nuông chiều chị chân chân triệu chân chân đỏ mặt, đương nhiên là anh ấy. anh ấy là ai? mẹ em còn chưa gặp anh ấy. ánh mắt lâm gia mộc trở nên lạnh lùng. đã bàn chuyện cưới xin, nói đến vấn đề nhà cửa, mẹ vợ tương lai còn đồ bệnh. triệu chân chân sáng sớm phải đi mua đồ ăn sáng để lấy lòng chị người yêu, rồi mới đổi hai chuyến xe buýt đến công ty lâm gia mộc. vậy mà đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện. lối ăn ở của gã này thật là khó chấp nhận. Mẹ em đã kể không ít chuyện về nó. Triệu Chân Chân kéo giãn khoảng cách với Lâm Gia Mộc. Mẹ em nói gì vậy? Cô cao giọng. Mẹ em nói là nó có triển vọng, không dựa vào ai cả, mà bây giờ đã là giám đốc kinh doanh. Nghe nói tiền lương và phần trăm hoa hồng rất cao. Làm kinh doanh thì chắc hẳn là khả năng ăn nói cũng rất tốt. Sắc mặt Triệu Chân Chân dễ coi hơn một chút. Cô cho rằng mẹ cô không nói thật với Lâm Gia Mộc, vì muốn giữ thể diện. Gia đình anh ấy hơi nhàm một chút. Nhà nghèo không phải là vấn đề, chỉ cần bản thân nó tốt là được. Nhà em chỉ có một mình em, nếu nó hiếu thảo thì dì dượng cũng coi như là có thêm một đứa con trai. Anh ấy cũng nói như vậy. Anh ấy nói là sẽ hiếu thảo với bố mẹ em như với bố mẹ của anh ấy. Anh ấy vốn cũng là một người rất hiếu thảo, tiền kiếm được đa số đều gửi về cho nhà. Trịnh Đạc bưng cà phê nóng ra Trên tay còn có một đĩa bánh bao Anh đã bỏ vào lò vi sóng quay một lát Ăn nóng sẽ ngon hơn Xin lỗi Ngày mai em sẽ đựng đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt Để mang đến cho anh chị Không sao đâu mà Vậy là vẫn nhất định Phải đi đến đường vòng mua đồ ăn sáng Lầm ra một phút tóc chịu chân chân Cô em họ này của mình đúng là mê tít thẳng kia rồi. Lâm Gia Mộc không phải chờ lâu để nhìn thấy Hạ Khánh Phong. Ngày thứ hai triệu chân chân đến văn phòng tư vấn làm thêm, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt vừa đi hẹn với khách hàng bên ngoài về, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một thanh niên cao gầy đeo kính, mặc áo sơ mi trắng quần đen đang đeo tạp dề lau nhà. Cậu là? Lâm Gia Mộc cười tùng tìm hỏi, mặc dù khi vừa nhìn thấy gã đeo kính này Lâm Gia Mộc đã nhận ra, hắn chính là Hạ Khánh Phong. Hạ Khánh Phong đặt cây lau nhà xuống, đẩy kính lên, lau tay vào tạp dề, rồi đưa tay ra bắt tay Lâm Gia Mộc. "Chào chị, em là Hạ Khánh Phong." Lâm Gia Mộc vừa bắt tay hắn, đã biết người này, mặc dù xuất thân nông thôn, nhưng lại chưa bao giờ là việc đồng áng, bàn tay còn mềm mại, hơn tay cổ một chút. "Đây là Trịnh Đạc. Chào anh rể. Hạ Khánh Phong lại đưa tay về phía Trịnh Đạt. Trịnh Đạt cười ha ha, bắt tay hắn. Người này không hổ là dân kinh doanh, khả năng bắt chuyện thật sự rất khá. Sao cậu lại lau nhà? Chân chân đâu? Trịnh Đạt cũng đóng vai anh rể, kiêm ông chủ luân thể. Chân chân đi mua thức ăn rồi, cô ấy bảo gọi cơm đỡ tôn kém. Nó biết nấu cơm mà triệu chân chân mà biết nấu cơm em biết nấu cơm còn chân chân phụ giúp em mong chị và anh rể đừng chê khó trách triệu chân chân lại say đắm như thế lâm gia mộc mới tiếp xúc với hắn hơn nửa tiếng đã phát hiện lời ăn tiếng nói của gã này rất kín kẽ hơn nữa rất giỏi tạo không khí chỉ cùng ăn một bữa cơm gia đình mà cô có cảm giác như mọi người đã quen biết nhau cả chục năm rồi ngồi bên cạnh hắn ánh mắt chân chân tràn ngập vẻ sùng bái. Hơn nữa, hắn đối với chân chân cũng rất tốt. Chân chân không thích gỡ xương cá, hắn nhặt từng cái xương cho chân chân, rồi lại dỗ chân chân ăn rau dưa. Đây lúc nói đến tương lai của mình, hắn còn tỏ ra đầy tự tin, làm mọi người có cảm giác hắn nhất định sẽ có ngày hóa rồng. Sau khi tiễn hắn và chân chân về, lầm ra một thở dài. Ai, nếu là 10 năm trước Thì em cũng sẽ bị nó rụ rồi Đùa à? 10 năm trước em ngây thơ đến thế sao <cười> Lâm ra mộc cười nói Ấn tượng của anh đối với nó như thế nào Có triển vọng Đáng tiếc là quá quan trọng công danh lợi lộc Với khả năng của nó Em họ em có bị nó bán Có khi cũng vẫn là ngồi đếm tiền cho nó Bản thân nó bị bán thì kệ Nhưng em sợ gì dưỡng năm cũng bị bán luôn Lầm da mộc khẽ bóc chắn Ăn no quá, ra ngoài dạo một chút Những vụ dính dáng đến người thân của mình Quả thật là quá quá hại nơ ròn thần kinh Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook Được phát hành bởi công ty Lemon Media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 3. Giáo dục bằng thực tiễn. Trích lời ra mộc. Một bài học thực tế sinh động có lúc còn hơn một vạn lời khuyên bảo sáng rỡ. Hạ Khải Phong lái chiếc xe Polo của Triệu Chân Chân, thấy Triệu Chân Chân ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế bên cạnh, hắn tăng nhiệt độ điều hòa thêm vài độ. "Chị họ em làm gì? Anh thấy công ty của chị ấy nhỏ xíu." Chị ấy Triệu Trần Trần ngác một cái Chị ấy làm thám tử tư Tên công khai là văn phòng tư vấn Anh tưởng em bảo chị ấy là một luật sư cơ mà Đúng rồi Luật sư kiêm thám tử tư Chủ yếu giải quyết các vụ ly hôn Tranh chấp quyền thừa kế gì đó Thế còn anh rể em Điều tra viên hay sao ấy Nhìn anh ấy đồ con như thế Một số người có muốn gây sự cũng ngại Triệu chân chân chưa từng nhìn thấy chị Đạc Ra tay đánh ai bao giờ Cũng không hiểu lắm về chuyện của chị Đạc Nên cho rằng chị Đạc Chỉ to con cờ bắp mà thôi Thế căn hộ đó là của chị ấy Hay là đi thuê Có vẻ công ty chị ấy cũng kiếm được khá khá <cười> Đúng là làm ăn rất khá Thời đại này gia đình nào cũng có nhiều chuyện, ngoại tình, ly hôn, có con riêng Vậy nên nghề của chị họ em có thể thoải mái kiếm tiền Vậy mà chị ấy trả em một tháng có 2.000 ngàn thì ít nhỉ Em chỉ đến phụ việc thôi, hàng ngày đến đó ngồi điều hòa, lên mạng Cơ bản không có việc gì ngoài dọn dẹp văn phòng, sắp xếp tài liệu một chút Thỉnh thoảng nghe một cuộc điện thoại Hết nghỉ hè em lại về đi làm Chị ấy nói sẽ cho em một chiếc túi sách Gucci nhưng em không lấy Một chiếc túi Gucci bao nhiêu tiền? Chị ấy có người bạn thường xuyên ra nước ngoài Chị ấy nói là sẽ tặng em một chiếc túi kiểu là vừa, da vừa như thế này này, khoảng 5-6 ngàn gì đó Triệu chân chân nói mà không hề để bụng Thế sao không lấy túi sách? Túi sách không thể tiêu được Em cũng không thiếu túi Thì bán cũng được ơi đến lúc cầm túi trong tay rồi Thì em lại không nỡ bán đâu Chẳng thà không nhìn thấy còn hơn Triệu chân chân cười hì hì Hạ Khánh Phong Nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của cô Quay đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe Có những người Vừa sinh ra đã phú quý Không hề biết thiếu thốn là gì Chân chân nói cháu đã gặp cái thằng họ hạ kia rồi Hơn nữa ấn tượng về nó cũng không tôi Cô giáo trường hỏi sa mục Giọng nói lộ ra vẻ ý trách móc Cháu đã gặp nó rồi Quả thật nó rất khôn khéo Nếu không phải vì gia đình Thì đúng là rất hợp với chân chân Hợp cái gì mà hợp Dì năm dì nghe cháu nói đã Cháu đang định tìm hiểu một chút xem người nhà nó là người như thế nào. Chỉ cứ yên tâm, nếu nó thật sự không hợp với chân chân thì cháu nhất định sẽ làm cho chân chân hồi tâm chuyển ý. Chỉ cứ chú ý chăm sóc bản thân, đừng sốt ruột lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm qua, dượng cháu nghe nói chuyện của chân chân và nó nổi giận mắng chân chân hơn nửa tiếng. Con bé chân chân còn cãi nhau với bố nó, nếu gì không ngăn cản thì ông ấy đã cho nó một trận rồi. Mà dưỡng cháu vốn rất chiêu trò Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh nó một cái nào Cãi nhau là đúng Chính dưỡng cô cũng là trai nghèo nông thôn ra thành phố Giờ nghe nói con cái gia đình Nhà mình lấy chồng nhèo nông thôn Dưỡng cô lập tức biến sắc Gia mộc không cần hỏi cũng biết Trần Trần cãi lại thế nào Dì Năm Dì nói với dưỡng là dưỡng cứ yên tâm À mà dì, à có cần gặp nó không dì vừa nghe nói đến chuyện của chân chân và nó đã muốn gặp nó rồi nhưng chân chân lại sợ gì mang nó không tôn trọng nó làm tổn thương lòng tự trọng của nó vì thế không chịu gọi nó đến nhà nghĩa là lòng tự trọng của bố mẹ mình thì có thể làm tổn thương thoải mái đánh giá một người tốt hay xấu không thể chỉ nghe người đó nói gì mà còn phải xem người đó làm gì hạ khánh phong đã hoàn toàn nắm được chân chân trong tay. Không đi gặp gì dưỡng năm Chắc chắn cũng là ý của Hạ Khánh Phong Người như vậy Có thể nói là lòng tự trọng rất cao Nhưng thật ra cũng chính là người rất tự ti Sợ bị người khác làm tổn thương Chỉ cần người khác hơi lạnh nhạt với hắn Là hắn sẽ ghi nhớ không quên Đánh giá của Lâm Gia Mộng Đối với Hạ Khánh Phong Lại giảm đi một điểm Vâng, cháu biết rồi, gì năm Lần trước cháu thấy gì muốn nói là muốn đến nhà cháu chơi mấy ngày Hay là nhân dịp nghỉ hè không bận việc gì Dì với Dượng đến nhà cháu chơi luôn thể Bây giờ trên nhà cháu mát lắm Dì đâu có tâm tình đi chơi Dì năm Dì nghe cháu nói đã Không có gì ở đây Cháu muốn làm một số việc sẽ thuận tiện hơn nhiều Suy nghĩ một chút Lâm Gia Mộc lại nói tiếp Lần này dì với Dượng đi chơi Nhất định không được để tiền lại cho chân chân. Nó vừa mới cãi nhau với dự mà Bảo dự cháu tạm thời khóa cái thẻ ngân hàng dự cho nó Chúng nó yêu nhau thì cần gì tiền Sâu tôm nấu với ruột bầu vẫn ngon như thường Nhưng mà chân chân chưa bao giờ thiếu tiền tiêu cả Thảo nào người ta vẫn nói Chiều con cũng là siết con Đằng sau một thiếu nữ ngây thơ Bị lừa cả tình lẫn tiền Bao giờ cũng có Những người làm bố làm mẹ chiều con không đúng cách Dì Nam yên tâm Có cháu ở đây Cháu sẽ không để chân chân bị đói đâu Hơn nữa Nó còn giữ thẻ trả lương Không phải hoàn toàn không có thu nhập Cháu nuôi nó ăn Nó lại có nhà để ở Có cần gì tiêu đến tiền đâu Nếu nó thật sự cần tiền gấp Thì cháu cũng có thể cho nó vay Cô giáo trương Ở đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát Đột nhiên Điện thoại bị người khác giành lấy Được Dượng và mẹ nó sẽ đi chơi Gia Mộc, chuyện này trông cậy cả và cháu Sự Nam yên tâm Đôi khi, người quyết định mạnh tay nhất phải là đàn ông Hoặc nói cách khác, đàn ông sẽ tỉnh táo nhận ra mức độ nguy hại của kẻ lợi dụng con mình hơn So sánh nặng nhẹ hai bên, chỉ đàn ông mới có dũng khí nhẫn tâm để con mình chịu khổ Trịnh Chị Đạc từ bên ngoài về đầm đìa mồ hôi Anh ta tiện tay ném túi tài liệu lên bàn Buông một câu Anh đi tắm cái đã Rồi lau ngay vào nhà tắm như một cơn lốc Thời tiết năm nay thật là khắc nghiệt Sắp đến tiết lập thu rồi Mà dự báo thời tiết vẫn đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao Công việc của chị Đà hôm nay là ra ngoài tìm người Không được ngồi điều hòa trong xe Chắc chắn là rất vất vả Có điều anh ta không bao giờ mở miệng than vãn một câu Cùng lắm là chửi Thời tiết khó chịu Rồi đi sồi nước cho mát Kỷ lục là một ngày tắm bốn lần Khoảng hai mươi phút sau Trịnh Đạc mười tắm xong thay quần áo đi ra Cuối cùng cũng nắm rõ được quy luật hoạt động Và chỗ ở của thằng đó Có thể liên lạc với mấy người ủy thác được rồi Ờ Lâm ra một gật đầu Gã đó rất xảo quyệt Việc này anh không thể làm một mình được Em đi cùng với anh thế người ủy thác đến thì làm thế nào? chẳng phải còn có chân chân sao? à, Trịnh Đạc nhíu mày, mở tủ lạnh lấy một chai nước soda ra, tu ửng ực hết nửa chai. em định cho nó một bài học thực tế chấn động đấy à? ít nhất cũng làm cho nó hiểu thêm sự đời, không thể cứ ngây thơ mãi được. Lâm gia mộc nói. Anh không muốn rội gáo nước lạnh Nhưng con bé đó trúng độc nặng lắm rồi Em giáo dục không có tác dụng gì đâu Cơm phải ăn từng miếng Việc phải làm từng phần Dạo này em bận giải quyết công việc của chân chân, Nên anh hơi vất vả Biết anh vất vả Thì tăng phần trăm cho anh là được <cười> Lâm Gia mộc cười gượng mấy tiếng Trịnh Đạc nhìn quanh chân chân đâu rồi? đi gọi cơm rồi. thế vị nhân huynh biết xuống bếp nấu cơm kia đâu? vẫn đi làm. lâm gia mộc cười nói, hôm nay em đã tra thông tin về công ty nó theo danh thiếp, nhân viên, nhân viên kinh doanh làm độc lập, ai cũng là giám đốc kinh doanh, mới mấy người dùng chung một trợ lý, lương cố định một ngàn rưỡi, thường phần trăm cũng không giới hạn, có điều thành tích bán hàng của nó cũng tạm được có thể giữ vững tốc năm, thu nhập hàng tháng khoảng 10 ngàn là chuyện trong tầm tay. Vấn đề là mấy năm trước nó không kiếm được nhiều như thế. Cộng thêm gánh nặng của gia đình, hơn nữa bố nó đúng là bị ốm thật, nằm bệnh viện thành phố hơn nửa tháng, tốn gần 70 ngàn tệ. Vì vậy bây giờ giỏi lắm, nó cũng chỉ có khoảng trăm ngàn tiền tiết kiệm là cùng. 100 ngàn tệ nghe có vẻ cũng rất không tồi. Tuy nhiên dù không phải Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu Nhưng nền kinh tế của thành phố A cũng rất phát triển, giá nhà tăng rất nhanh. Giá nhà bình quân ở đây khoảng 13.000 tệ một mét vuông. Từ đường Vành Đai 2 hất vào không có nơi nào thấp hơn 15.000 tệ một mét vuông. Trong tay có 100.000 tệ, còn không muốn nổi một cái nhà vệ sinh. Hai người vừa nói xong đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa bên ngoài. Trịnh Đạc đứng dậy, đi ra mở cửa, đỡ mấy hộp cơm giúp triệu chân chân. Nhìn thấy mặt Triệu chân chân đầy mồ hôi Trịnh Đạc lại đưa khăn giấy cho cô Trời nóng thật Ờ Trịnh Đạc thoáng nhìn hộp cơm Ba món rau Một món mặn Nhìn khá ngon Nhưng sờ vào vẫn thấy hơi nguội Phỏng trừng Lại là đồ ăn của quán Ăn sáng dưới lầu ra mộc Vào ăn cơm đi Em bảo lát nữa phải ra ngoài mà Vâng Lâm Gia Mộc đi từ văn phòng vào bếp Ba người ngồi quanh bàn Từng người lấy hộp cơm của mình Quán ăn sáng dưới lầu Nấu cũng khá ổn Còn có thể nuốt được Dù hơi có nhiều mỡ Nhưng thực ra cơm bếp ở đâu thì cũng vậy Gia Mộc ăn mấy miếng sau rồi nói Lát nữa chị và chị Đạc đều ra ngoài Có một thân chủ sẽ đến Em đón tiếp người ta một lát Bảo bái ngồi chờ Chị và chị Đạc sẽ về trong vòng nửa tiếng Nếu bà ấy có khóc Thì em lựa lời an ủi mấy câu Vâng Triệu chân chân gật đầu Mấy ngày nay cô cũng đã vài lần Thấy người ủy thác đến đây khóc lóc Nhưng bình thường Lâm Gia Mộc Đều gọi vào văn phòng nói chuyện Nói xong có những người chuyện buồn thành vui Nhưng đa số là chuyện buồn thành giận Ánh mắt khi đi ra Đều rất lạnh như băng Có đúng là anh chị đi nửa tiếng rồi về không Lâm Gia Mộc cười Tóm lại là bất kể lúc nào bấy hỏi bao giờ anh chị về Thì em cũng trả lời là nửa tiếng nữa À Lâm ra mộc và chị Đạc Mới đi chưa được 20 phút Chuông cửa đã reo Triệu chân chân đang dừa bát liền vội vàng khóa vỏ nước chạy mở cửa Ngoài cửa là một phụ nữ trung niên Gần 40 tuổi có mái tóc quan dài Thoạt nhìn hơi hốc hác Thấy cô ra mở cửa Người phụ nữ trung niên lùi lại nhìn biển số nhà Lâm Gia Mộc có đây không? Bà chủ cháu ra ngoài rồi ạ Chị ấy nói nếu cô đến Thì bảo cô chờ chị ấy một lát Người phụ nữ trung niên gật đầu Đi vào phòng khách ngồi xuống Qua sát triệu chân chân một lát Lần trước cô đến không nhìn thấy cháu Cháu mới đến vài ngày Triệu Trần Trần cười nói: "Cô uống trà hay cà phê? Cho cô cốc nước lọc là được." Triệu Trần Trần rót cho bà ta cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù cô hơi thiếu kinh nghiệm xã hội nhưng cũng từng nhiều lần gặp gỡ phụ huynh học sinh nên nhanh chóng bình tĩnh lại. "Thời tiết hôm nay nóng quá cô nhỉ?" "Ừ." Người phụ nữ uống một ngụm nước, vừa định nói gì tiếp thì điện thoại đổ chuông. Bà ta thoáng nhìn điện thoại, rồi lập tức từ chối cuộc gọi. không đến một phút sau, điện thoại lại đổ chuông. bà ta tiếp tục không nghe, cứ thế năm lần bày lượt. triệu chân chân không nhịn được và nói, cô có thể đưa vào danh sách đen mà. người phụ nữ không nói gì mà đưa luôn điện thoại cho triệu chân chân. cô không biết làm, cháu biết làm không? cho vào danh sách đen giúp cô. số nào hả cô? Số đặt là ông xã ấy. Triệu Chân Chân kinh ngạc nhìn bà ta, điện thoại lại kêu, người phụ nữ cầm lấy điện thoại trong tay Triệu Chân Chân nghe máy. Anh đừng khuyên tôi, tôi tìm được nó là chắc chắn sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát, không trả được tiền hàng thì cho nó ngồi tù. Anh bảo tôi buông tha cho nó bao nhiêu lần rồi? Anh có biết thế nào là nặng nhẹ hay không? Lần này nó không trả được tiền hàng thì công ty phá sản, anh có biết không? Anh chỉ biết nghĩ cho em trai anh, có bao giờ nghĩ đến tôi với con không? Anh đừng nói đến chuyện mẹ anh bị ốm nữa. Tôi cho anh biết, lý do này không dùng được nữa đâu. Cho dù là bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch thì tôi vẫn phải đòi được tiền hàng, sau đó mới lo hậu sự. Đúng, tôi bất hiếu đấy. Tôi chỉ biết đến tiền. Lần này nhất định tôi phải lấy lại tiền hàng, giữ được công ty rồi tôi với anh ly hôn anh đi mà sống với người nhà anh tôi sống với con tôi nói xong bà ta ngắt máy lại đưa điện thoại cho triệu chân chân liệt vào danh sách đen giúp cô vâng triệu chân chân đưa số điện thoại đó vào danh sách chặn cuộc gọi rồi hỏi cô cãi nhau với chồng à không phải cãi nhau với ông ấy Người phụ nữ trung niên cầm khăn giấy chấm nước mắt nơi khóe mắt. Tình cảm của cô với ông ấy vốn rất tốt. Nếu không phải bị người nhà họ phá hỏng thì tuyệt đối không đến mức này như bây giờ. Cháu còn chưa lấy chồng đúng không? Cô khuyên cháu một câu. ngàn vạn lần đừng lấy những người từ nông thôn đến. Dù người đó có tài hoa đến mấy, có yêu cháu đến mấy cũng không được. Hả? Cô với chồng cô là bạn học cùng đại học, đều học khoa nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhờ bố cô xin cho chồng cô vào viện nghiên cứu cùng đơn vị với cô. Viện nghiên cứu này chủ yếu là nghiên cứu phát triển các giống lương thực tốt, kiểu như giống ngô số 3, lúa nước cao sản số 4 ấy. Sau đó, ông ấy cảm thấy làm ở đó không kiếm được tiền nên kéo cô ra làm ngoài, hai người mở cùng một công ty, xem như tài trắng lập nghiệp. Cuối cùng công ty cũng phát triển ổn định. Nhưng khi công ty phát triển thì chuyện không hay cũng bắt đầu đến. Ban đầu, nhà bọn họ chỉ vay tiền cưới vợ xây nhà cho em chồng. Cô hay chữa bệnh cho bố mẹ chồng, nhưng thấy chồng cô thành đạt rồi, tất cả người nhà bên chồng cô đều kéo ra đây. Em trai chồng cô mới tốt nghiệp tiểu học, chỉ biết lái máy cày, cũng được chồng cô sắp xếp làm cho tài xế. Nhưng mẹ chồng cô nói, không có chuyện anh trai làm ông chủ, em trai đi lái xe được bác chồng cô phải cho em trai ông ấy làm phó giám đốc gì đó. Sau đó các kiểu họ hàng bên chồng cô cũng đến, sảnh hết 2 phần 3 vị trí trong công ty. Rất nhiều nhân tài đã bị đẩy đi mất. Như thế cũng chưa đến nỗi. Nhưng em chồng cô nhất định đòi thu tiền giao hàng. Thì ra là để bớt xén. Cô cứ cãi nhau với nó là mẹ chồng cô lại bảo vệ nó. Đừng nói là đuổi việc mà đổi sang vị trí khác cũng không được. Lần này nó ôm thẳng hơn một triệu tiền hàng rồi biến mất. Công ty của vợ chồng cô vốn đã làm ăn ngày càng khó khăn. Bây giờ đúng là họa vô đơn chí Mẹ chồng cô làm thế là không đúng. Bà ấy là người nhà quê, tư tưởng cô hủ hẹp hòi. Bà ấy còn ghét cô vì cô sinh con gái, nói con gái là con người ta, nuôi chỉ tốn cơm tốn của còn nói sau này tài sản đều phải cho con trai của em chồng cô bà ấy ăn của cô uống của cô mà lại kết cô thế mà chồng cô còn một mực nghe lời mẹ mình bắt cô phải hiếu thảo nói trước đây em trai ông ấy thôi học về nhà làm ruộng nên đồng ấy mới được học đại học bố ông ấy cũng ốm đau và qua đời vì phải làm việc kiếm tiền nuôi ông ấy ăn học vì vậy ông ấy phải chăm sóc mẹ và em trai ông ấy nợ người nhà mình cô cũng nợ nhà người ông ấy Đúng là lúc đầu mắt cô mù Nên mới lấy một người như vậy Triệu chân chân không nói gì nữa Khi cô lúc nhỏ Gia đình cô cũng như vậy Họ hàng ở nông thôn đến nhà liên tục Lúc đến mang ít quà quê Lúc về túi lớn túi nhỏ Quần áo cô mặc hơi chật một chút Là đã có họ hàng đến đóng gói mang đi Bố mẹ cô không ít lần cãi nhau vì việc này Nhưng cũng không cần ly hôn mà Cô ly hôn không phải vì cô mà vì con gái cô Nếu không ly hôn thì con gái cô không có cả tiền đi học trường cấp 3 tư thục Nó học hành bình thường không thì đỗ được vào trường cấp 3 công lập Nếu lại học bừa một trường chất lượng kém nào đó như bà đội nó Thì cả đời sẽ hỏng hết Thấy bà không hề động vào cốc nước trước mặt triệu chân chân ngồi lặng chốc lát Cháu đi rót cho cô cốc nước nóng Không cần. Lâm gia mộc không có nhà. Bà ta còn chưa nói xong thì chuông cửa đã vang lên. Triệu Chân Chân đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một nam giới trung niên xa lạ mặc Âu phục đứng ngoài cửa. Giang phân có đây không? Giang phân? Triệu Chân Chân chưa nghĩ ra là ai thì người phụ nữ trung niên trong phòng đã đứng lên. "Vương An Sinh, anh đến đây làm gì?" triệu chân chân lùi lại một bước. Có vẻ người này chính là chồng của người ủy thác vừa trò chuyện với mình một hồi lâu kia. Cô nhớ đến trách trách của mình, lại bước tới đón khách. "Ngài đây." Phương An Sinh không thèm nhìn cô mà đi thẳng tiến chỗ Giang Phong. "Người ta nói với anh là em thuê thám tử tư, nhưng anh không tin. Không ngờ em lại làm như thế thật." Người ta Người ta nào? Có phải là con em họ tiểu hoa của anh không? Người ta làm Oxin, nó cũng làm Oxin. Vậy mà nó còn oai hơn cả chủ nhà. Con gái tôi uống nhiều sữa mà nó cũng ý kiến. Em họ bắn mấy tầm đại bác không tới mà còn nhận họ hàng không biết xấu hổ. Giang phân nói lạnh lùng. Anh làm thế nào tìm được tôi? Anh biết em coi thường anh Ngay từ đầu em đã coi anh là thằng nhà quê Em ghét mẹ anh Ghét em trai em gái anh Đến cả ô xin em cũng ghét luôn Em có bao giờ chứng nghĩ không Nếu em không lấy anh Thì bây giờ em có thể làm bà chủ được không Hơ Còn dám nói là không biết xấu hổ Nếu không có tôi Thì anh đã phải về quê làm ruộng rồi Ờ Biết đâu có thể lên đến trưởng thôn Giang Phân nói thẳng không hề kiêng rẻ Anh còn chưa nói là anh làm thế nào tìm được tôi đấy Phương An Sinh cuối cùng đối lý Bị vợ nói thế cũng không dám phản bác Vợ hỏi làm sao tìm được Thì cũng không trả lời được Triệu Trân Trân vẫn đang cầm điện thoại di động của Giang Phân Cô cúi xuống xem Điện thoại của cô có chức năng định vị Giỏi lắm Biết tịch vị điện thoại rồi Anh cũng không còn là thằng nhà quê nữa Giang Phân nói lạnh lùng Em có thể đừng nói khó nghe như vậy được không Anh hỏi em một câu Em có buông tha cho em trai anh hay không Bây giờ là tôi yêu cầu Em trai anh buông tha cho tôi Đám họ hoàng khác cần tiền Nhưng nó lại cần mạng tôi Trước anh đã nói thế nào Nói nó chỉ đứng tên phó giám đốc cho ai Không phải làm việc gì Bây giờ thì thế nào? Tiền hàng mà anh cũng dám để nó đi thu. Lần trước nó ăn cắp 200 ngàn. Anh lén bỏ quỹ đen ra bù vào. Nó làm nhằng với con lễ tân công ty. Chồng người ta đến gây sự, không cho công ty làm ăn. Đòi đánh gãy chân nó. Anh cũng bỏ tiền ra giải quyết. Lần này, nó ôm hơn 1 triệu rồi biến mất. Không biết ông chủ sau này sẽ lấy cái gì để bù vào đây? Anh... Vương Anh Sinh nhất thời nhẹ lời. Giang Phân, trước đây em không như thế này. Đúng vậy, tôi vốn không thế này. Anh không có tiền ăn cơm, tôi nhét tiền vào ví anh. Anh vất vả lập nghiệp, tôi ăn mì tôm, ăn mằn thầu, thắt lưng buộc bụng chịu khổ cùng vì anh. Nói chuyện chưa bao giờ dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Kết quả thì sao? Cười nhà anh đến. Anh đã bao giờ coi tôi và con gái anh ra gì chưa? Bọn họ mới là người nhà anh Còn tôi và con gái Chẳng là cái quái gì hết Sang Phân Mẹ anh, bà ấy cũng vất vả Bố anh nghiện rượu Tính tình cục cằn, Nên không có mẹ che chở Anh đừng kể lại lịch sử gia đình anh làm gì Tôi nghe chán rồi Cũng không còn cảm động nữa rồi Tôi hỏi anh một câu Số tiền 1 triệu 203 ngàn đồng này Anh làm thế nào? Người ta còn chờ chúng ta chuyển khoản đấy Họ nói rồi Lần này nếu không trả tiền đúng hạn Thì sau này sẽ không bán hàng cho chúng ta nữa Thế... Thế chấp nhà Thế chấp? Nhà đã thế chấp vay tiền ngân hàng rồi Giờ anh định cầm cố để vay nặng lãi Đúng là anh dám làm mọi chuyện vì em trai anh nhỉ Tôi cho anh biết Tôi có một nửa cái nhà đó đấy Anh đừng hòng mà lấy đi Để lắp cái động không đáy nhà anh Giang Phân Em nói chuyện đàng hoàng một chút Vương An Sinh Tôi chưa báo cảnh sát là đã nể mặt anh lắm rồi Giang Phân đáp lại lạnh lùng Cô chú Cô chú bớt giận Ngồi xuống nói chuyện Lát nữa bà chủ cháu sẽ về ạ Sang Phân Mẹ cũng ốm rồi Mẹ anh ốm Thì anh đi chăm sóc đi Anh đến đây cãi nhau với tôi làm gì Tôi cũng chỉ là một đứa ăn hại bất hiếu Không biết đẻ con trai thôi Mẹ anh nói hay lắm Con trai bà anh bây giờ là ông chủ Ở nhà to đi xe đẹp Đuổi tôi ra khỏi nhà rồi Lấy gái 20 là chuyện trong nháy mắt Sang Phân Mẹ anh già rồi Bà ấy nói gì em cũng... Tôi cũng làm sao? Tôi nói rõ với anh nhá Lần này lấy lại được tiền hàng rồi Tôi sẽ ly hôn với anh Anh đi mà tìm gái 20 của anh Tôi sống với con gái tôi Thời buổi này sợ gì không súng nổi chứ Em đừng suốt ngày lưu chuyện ly hôn ra đe dọa anh Tôi đe dọa anh? <cười> anh cứ lo cho là tôi đe dọa anh Giang Phân ngồi xuống ghế sofa Tắt chéo chân Hoàn toàn không có vẻ buồn rầu u rũ như vừa rồi Vương An Sinh đứng ngồi không yên Những người em thuê này là ai Đừng có làm hại gì em trai anh Kỳ thực trong lòng ông ta Cũng không hề quá sốt ruột Dù sao thì bà Giang Phân Cũng chưa báo cảnh sát Phải biết đây là em trai ông ta Lợi dụng quyền hạn Chiếm đoạt tài sản Giá trị tài sản hơn 1 triệu Cho dù có trả lại số tiền này thì mức án thấp nhất cũng phải là 5 năm tù. Bây giờ bà Giang Phân thuê thám tử tư tìm người, chứng tỏ bà vẫn còn nề tình họ hàng thân thích. Hơ, hơ tôi đã nói với bọn họ rồi, chỉ cần còn hơi thở, tôi sẽ, sẽ kiếm tiền và tôi sẽ biết tiền ở đâu. Những chuyện khác tôi mặc kệ. Giang Phân nói, Triệu chân chân đứng bên cạnh nghĩ Hai người này trước đây cũng lấy nhau vì yêu nhau sao? Tại sao bây giờ lại không muốn nhìn nhau thêm một giây phút? Bạn bè cô cũng khuyên cô không nên lấy trai quê Nhưng chính bố cô cũng là trai quê Trước giờ vẫn cực kỳ thương yêu cô Cũng rất quan tâm chăm sóc mẹ Thỉnh thoảng mẹ dẫn cô về nhà quê nội Ông bà nội và họ hàng đều rất quý mẹ con cô Ở quê ăn cơm chia mâm nam nữ Nhưng mẹ cô vẫn ngồi mâm chính. Cô cũng được mọi người ly si nhiều nhất. Vì vậy, có thể thấy trai quê cũng có răng bảy loại. Cô tin rằng Hạ Khánh Phong là một người đàn ông tốt. Hai người vẫn đang cãi nhau, chuông cửa lại gieo vang. Lần này, Triệu chân chân đã khôn hơn. Cô gạt mắt thần trên cửa ra, thấy bên ngoài là Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc. Mỗi người giữ một tay một người khác, hình như không tiện mở cửa. Triệu chân chân vội mở cửa ra Ba người kia đi vào nhà Cười đàn ông mập mạp Bị Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc Kẹp hai bên đã kêu lên Anh ơi cứu em Bọn chúng muốn đánh chết em Đây là bắt cóc Đây là giám giữ trái phép Trịnh Đạc co chân Đạp hắn giữa xuống đất À mày cũng thuộc luật đấy chứ nhở Giám giữ trái phép Tao và Lâm Gia Mộc Cùng lắm bị tạm giam 15 ngày Còn mày, lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hơn 1 triệu 5 năm tù là mức nhẹ nhất rồi Cái gì mà lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản Tao, tao lấy tiền của anh trai tao Vương Bình Sinh, mày cấp mồm Mày có lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay không Thì tao nói cũng không có giá trị gì Phải hỏi cảnh sát mới biết được Sang Phân lại lùng nói Sa Mộc Báo cảnh sát giúp tôi Anh Vương Bình Sinh lại gọi anh trai Sang Phân nể mặt anh Em nể mặt anh đi Vương An Sinh đứng ngăn giữa vợ và em trai Ông ta cũng rất bực thằng em trai không ra gì này Nhưng lại không nữa để nó phải ngồi tù Bình sinh, lần này chị dâu em giận thật rồi. Nếu em không trả lại tiền, thì anh cũng không ngăn được chị dâu em báo cảnh sát. Anh, em không có tiền, em trả hết nợ cho chủ rồi. Chủ nợ gì? Hắn chơi bài bạc và cá độ bóng đá. Lâm Giang Bộc nói, muốn có tiền gỡ, nên đã vay nặng lãi. Anh, anh Em không trả được tiền Thì bọn chúng sẽ chặt một chân em Bọn chúng quá tàn nhẫn Em, em Nghe thấy em trai mình đánh bạc Và cá độ bóng đá Mặt phương an xinh hết trắng lại xanh Ông ta vung tay cho em một cái bàn tay Anh đã nói với mày từ lâu rồi Không được đánh bạc nữa Bọn đó đều là dân xã hội đen cả Đánh bạc chỉ có thua Chứ không có thắng sang Phân cười lạnh nói Thì ra là anh đã biết trước là nó mê bài bạc Biết rõ em trai mình mê bài bạc Mà còn để nó đi thu tiền hàng Nếu không phải chồng bà chiều em quá đáng Thì là có ẩn tình khác Hắn tổng cộng vay nặng lãi 200.000 ngàn Lãi mẹ để lãi con Biến thành 500.000 ngàn Hắn tham mô tiền hàng Hết 500.000 ngàn Đêm hôm qua lại thua thêm 500.000 ngàn Cộng thêm tiền hắn tiêu xài Bây giờ trong tay chỉ còn có 200.000 ngàn Trịnh Đạc lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong ba lô Và ném lên bàn Đây là số chúng tôi thu hồi lại được Số tiền còn lại anh định bu kiểu gì Giang Phân hỏi Vương An Sinh Đi vai Giọng Vương An Sinh yếu ớt Giang Phân Anh bảo đảm đây là lần cuối cùng Ngày mai anh sẽ đưa mẹ em Và em trai về quê hết Em gái anh vẫn ngoan ngoãn Em nhường nhịn nó một chút Còn Tiểu Hoa Bây giờ anh gọi điện cho nó nghỉ việc luôn Anh không cần để người nhà anh phải tủi nhục như vậy Cũng không cần thế chấp nhà để vay nặng lãi Chúng ta ly hôn Dạo vừa rồi không phải ông Tiêu đã nói Muốn mua lại dây chuyền công nghệ của công ty chúng ta sao Bán được bao nhiêu tiền Trừ đi một triệu này Còn lại tôi với anh chia đôi Xe thuộc về anh Nhà thuộc về tôi Chúng ta đường ai nấy đi Giang Phân Em đừng làm thế Ngoài miệng nói như vậy Nhưng trên mặt Vương An Sinh Lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm Giang Phân nhèo mắt Liếc lâm ra mộc một cái Đột nhiên, Lâm Gia Mộc nói: "Ông Vương, ông muốn thế chấp nhà để vay tiền, vậy sao không thế chấp căn hộ ở khu Thanh Uyển?" Sắc mặt Vương An Sinh lập tức xanh mét. "Cô, cô nói xong bảy cái gì vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt Vương An Sinh, khóe miệng Giang phân lộ ra một nụ cười nhạt. Bà và Vương An Sinh là vợ chồng mười mấy năm, hai bên rất hiểu nhau. Lần trước, Vương Bình Sinh nuốt mất 200.000 tiền hàng. Vương An Sinh rất tức giận, định đuổi em trai về quê. Nhưng sau đó chính ông ta lại bỏ vô liếng ra bù vào, lại tiếp tục trọng dục em trai. Khi đó, Giang Phân cảm thấy tình hình có gì rất lạ. Lần này, Vương Bình Sinh lại tham ô hơn một triệu, nhưng Vương An Sinh vẫn hoàn toàn bảo vệ em trai ngoài thuê lâm gia mộc điều tra xem vương bình sinh giấu tên ở đâu bà còn thuê lâm gia mộc điều tra xem vương bình sinh nắm được thóc gì của vương an sinh vì vậy mới có những chuyện này chúng tôi tìm được vương bình sinh ở tiêu khu thanh uyển hắn gọi một thai phụ trẻ tuổi ở đó là chị dâu bé lâm gia mộc nói giang phân không nói gì nữa bà cầm lại điện thoại của mình từ tay triệu chân chân gọi thẳng đến ban cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát thành phố alo ban cảnh sát kinh tế phải không ạ tôi báo án vương an sinh và vương bình sinh đều nhảy dựng lên định giật điện thoại nhưng trịnh đạt đã đề phòng từ trước mỗi người trúng một đấm cả hai ngã xuống đất ôm ngực một hồi lâu mới thở lại được thấy sắc mặt phương An Sinh trắng bệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy từ trên mặt xuống. Giang Phần thử dài, ngắt điện thoại. Công ty thuộc về tôi, nhà thuộc về tôi, tiền gửi thuộc về tôi, xe thuộc về tôi, quyền giám hộ con thuộc về tôi, căn hộ tiểu khu Thanh Uyển thuộc về tôi. Căn hộ anh mua cho mẹ anh thuộc về anh. Căn hộ anh mua cho em anh cũng thuộc về anh. Chúng ta ly hôn Tôi không truy cứu em trai anh nữa Vương An Sinh nhìn em trai Lại nghĩ đến tình thân Đang ở từ khu Thanh Uyển Cuối cùng cũng gật đầu Thấy ông ta gật đầu Nước mắt giang phân Lập tức trào ra <cười> Gia mộc Lâm gia mộc Vào phòng làm việc Chưa được 10 phút đã cầm thỏa thuận ly hôn đi ra Trong đó có ghi rõ các nội dung về công ty, nhà và xe Phương An Sinh vừa mới trở lại bình thường Lật xem thỏa thuận Biết lâm giả mộc đã điều tra lại toàn bộ tài sản rất rõ ràng Sợ là vợ mình cũng đã có chuẩn bị từ sớm Ông ta cầm bút lên, lại đặt xuống Sang Phân Ký đi Giang Phân quay mặt đi, không nhìn ông ta. Công ty sớm đã chỉ còn cái xác. Bây giờ tiền hàng hơn 1 triệu, chỉ còn 200.000 ngàn. Cũng chỉ có dây chuyền công nghệ, còn giá trị một chút. Nhưng cùng lắm, cũng chỉ được hơn 2 triệu. Trừ khoản nợ lương nhân viên, số còn lại cộng thêm tiền gửi, có thể vừa đủ lấy lại số đỏ thế chấp ngân hàng. Căn hộ ở tiểu khu Thanh Uyển là vay tiền để mua. Bây giờ bán đi, cũng có thể lấy lại được ít tiền. Còn lại, vương An Sinh biết mình không hề thua thiệt, nhưng ông ta vẫn rất luôn tiếc. Có đứa, còn đang chờ lên trước đấy. Bà Giang Phân lạnh lùng nói. Nghĩ đến đứa con trai trong bụng người tình đã được khẳng định bằng xương 4D. vương An Sinh cắn môi ký tên vào thỏa thuận. Giang Phân cũng cầm thỏa thuận ly hôn và ký tên vào Sau đó đột nhiên lao vào đấm đá anh em Vương An Sinh và Vương Bình Sinh như nổi điên Mày là đồ súc sinh Mày muốn dành tài sản của anh mày nên đi tìm bố nhí cho hắn Mày tưởng tao không biết à Còn cái con danh kia nữa Rõ ràng là tiếp viên ba cùng, ăn cùng, uống cùng ngủ cùng với khách Mà lại dám giả danh sinh viên đang đi học Không biết xấu hổ hai người bị đánh chỉ biết tránh đòn. nghe thấy giang phân bắn như vậy, phương an sinh cũng không tránh đòn nữa mà quay sang hỏi phương bình sinh. cô ấy đúng là gái ba cùng à? không những chỉ là ba cùng đâu. giang phân lạnh nhạt nói. hai năm trước tôi thấy khó chịu nên đến bệnh viện khám, bác sĩ nói phòng tránh thai đã bị lệch vị trí từ mấy năm trước đã không còn có tác dụng. vì thế tôi dứt khoát tháo vòng luôn. bác sĩ nói tôi không cần dùng biện pháp tránh thai nào nữa. dù sao mấy năm nay cũng không hề có thai ngoài ý muốn. sau này chắc cũng sẽ không dính. anh đoán xem vì sao? con danh đó để con trai xong, anh nhớ xét nghiệm DNA. nếu là giống của em trai anh thì cũng coi như lọt sàng xuống nia. nhưng chỉ sợ còn không phải là con của em trai anh ấy nữa chứ. Phương Bình Sinh nằm dưới đất kêu lên Giang Phân Mày gài bẫy tao Tao muốn hại mày Thì mày cũng phải là loại khốn nạn mới hại được Giang Phân hừ lạnh một tiếng Gia mộc Đuổi hai người này ra ngoài Trịnh Đạc Mỗi tay xách một người ném ra ngoài Đừng quên ngày mai Đi làm thủ tục ly hôn chính thức triệu chân chân lần mép bàn đi đến trước bàn làm việc của lâm gia mộc chị thì ra ngay từ đầu bà giang phân kia đã định ly hôn rồi à trước chồng bà ấy lấy tiền riêng để bù cho em trai lại còn tiếp tục cho em trai làm phó tổng giám đốc bà ấy đã sinh nghi rồi nên đến tìm chị không ngờ chị vừa tìm được bằng chứng em chồng bà ấy tìm một tiếp viên để làm tình nhân của chồng bà ấy thì em chồng bà ấy Lại ôm tiền chạy mất Vì thế bà ấy mới hạ quyết tâm ly hôn Ơ, thế nếu chỉ ngoại tình Thì bà ấy còn không bị ly hôn Người làm ăn Đa số chỉ cần gia đình yên ổn Còn ra ngoài chơi bời là chuyện bình thường Vốn bà ấy chỉ muốn nắm được Bằng chứng cãi nhau một trận Làm cho chồng bà ấy đuổi hết mẹ chồng Em trai em gái về quê Không ngờ em chồng bà ấy Lấy lại có lòng tham không đáy tham ô tiền hàng hơn một triệu khiến công ty rơi vào cảnh khốn cùng nên bà ấy mới quyết định ly hôn không người tiếc nữa triệu chân trần thở dài nhưng cũng không lấy được tiền về mà em à ở Trung Quốc đánh bạc và cá độ bóng đá đều là phi pháp muốn an toàn thì phải chơi qua mạng internet Lâm gia mộc cười nói đã tra đến Phương Bình Sinh. Thì sao cô có thể để hắn chờ hết 500.000 ngàn được Tổng cộng số tiền trong tấm thẻ ngân hàng đó là 700.000 ngàn Cô nói tiếp Giang Phân sớm đã thương lượng với bên cung ứng rồi Trả 700.000 ngàn tiền hàng cho họ trước Còn lại tháng sau thu gom một vài khoản là đủ để trả hết Xét cho cùng thì vấn đề là lưu thông tiền mặt bị đứt đoạn Bây giờ có 700.000 ngàn là tiền mặt lại lưu thông được Vậy bà ấy còn bán công ty nữa không? Có bán Cũng không thể bán lúc này Bà ấy định tự kinh doanh một thời gian xem thế nào Ơ nhưng lão họ Phương kia Còn được những mấy căn hộ Căn hộ ông ta mua cho em gái Ở huyện lỵ không đáng bao nhiêu tiền Căn hộ mua cho em trai Viết tên em trai ông ta Em cho rằng Hắn mê cờ bạc như vậy Thì có thể giữ được bao lâu Căn hộ ông ta mua cho mẹ Thì quả đúng là có phần của ông ta Nhưng cũng chỉ là có một chỗ dung thân thôi Không còn gà đẻ trứng vàng là công ty Ông ta đã hơn 40 tuổi Chỉ có nước là miệng ăn núi lở Chị, Hạ Khánh Phong Không phải là người như vậy Anh ấy, anh ấy giống bố em Lâm Sa Mộc nhíu mày Bố em. Bố em cả đời đều đối xử rất tốt với em và mẹ em. Ngày em còn nhỏ, mặc dù nhà khá nghèo, bố em hay với cả mẹ em hay cãi nhau nhưng bố em luôn nhường nhịn mẹ em. Ông bà nội em cũng là người tốt, nhà có nuôi lợn nuôi gà cũng không nỡ ăn. Hàng năm đều mang đến cho nhà em. Nếu cưới trai quê cũng không sao thì vì sao bố em lại tức giận như vậy? Triệu chân chân không nói được nữa. Em không biết mẹ em khổ thế nào đâu. Lâm Dàm mộc thở dài. Hơn nữa lúc đó mọi người đều nghèo, giá nhà đất và hàng tiêu dùng đều không có cao như bây giờ. Còn người sống cũng chất phát. Ông bà nội em quả thật cũng rất giản dị. Bố em biết bảo vệ vợ mình. Nếu không bố mẹ em cũng không sống được với nhau đến bây giờ. Nhưng ở thời đại này. Chị, sao chị cũng giống hệt những người ở đó thế? Mở miệng là nói đến tiền. Anh Trịnh cũng không có tiền mà. Lợi nhuận của công ty chị, chị 6, anh ấy 4, không phải anh ấy không có tiền. Cho dù anh ấy không làm cùng chị thì với khả năng của anh ấy cũng không sợ không kiếm được tiền. Quan trọng nhất là chuyện gì anh ấy cũng biết nghĩ đến người nhà. Hạ Khánh Phong cũng rất tốt với người nhà. Anh ấy còn nói phải đầu tư cho quán ăn của chị anh ấy để chị ấy thuê luôn cả cửa hàng bên cạnh, rồi chuyển sang bán đồ ăn nhanh. Khu vực đó vốn hơi hẻo lánh, nhưng bây giờ đỡ rồi. Càng ngày càng đông người hơn. Lâm Già Mộc mỉm cười nhìn Triệu chân chân Nó có bao nhiêu tiền dành dụng? Trăm ngàn, trăm hai Đầu tư hết cho chị gái nó Khi em về nó lấy nhau thì làm thế nào? Bố mẹ em có nhà cho em rồi Còn tổ chức hôn lễ thì làm đơn giản thôi Bây giờ không phải đang thịnh hành đám cưới tay trắng sao? Tay trắng là cả hai vợ chồng đều tay trắng Chị chưa thấy chuyện chỉ nhà mà có trai tay trắng bao giờ cả Em biết thêm tên anh ấy vào bất động sản là không đúng Anh ấy cũng đã nói với em Em không thêm tên anh ấy nữa Em biết bố mẹ em mua vé đến cắp nhĩ tân rồi chứ Vâng em biết rồi Về nhà sớm một chút Đưa cả hạnh phong về Cùng nhau ăn cơm bữa Sau khi tiến triệu chân chân Lâm giam mộc thở dài Mặc dù vụ của người khác cô cũng làm rất nghiêm túc nhưng không quá quan trọng. còn chuyện của chân chân, cô thật sự phiền muộn, cũng thật sự bận lòng. chương 4 sóng gió ở siêu thị trích lời gia mộc khi con gái thích trai nhiều bước đầu tiên bộ phụ huynh sáng suốt nên làm chính là cắt đứt nguồn cung cấp tài chính cho con mình. Thực ra phần lớn công việc ở văn phòng tư vấn của gia Mộc đều làm ở bên ngoài. Lần đầu gặp khách hàng đều là gặp tại quán trà Phượng Hoàng. Cũng không cần có người phải trực ở văn phòng. Các khách hàng đã biết địa chỉ văn phòng tư vấn, đa số đều gọi điện đến hẹn trước. Triệu Chân Chân không có nhiều việc để làm. Vậy mà từ khi bố mẹ cô đi chơi, không hiểu sao Triệu Chân Chân lại trở nên bận rộn. Nghe nói là bố mẹ và em trai em gái Hạ Khánh Phong đều đã đến cô phải cùng đi ăn, đi dạo phố gì đó. Lâm ra bốc sức khoát, cho cô nghỉ một ngày để cô đi cùng cho thoải mái. chân chân vừa đi, Trịnh Đào cũng được tự do, không cần mặc may ô mà bên ngoài còn phải khoác áo sơ mi hay gì lê gì nữa. anh ta chỉ mặc may ô và quần lửng, xếp lê cũng không thèm đi mà chỉ đi chân đất khắp văn phòng. đi vào văn phòng, tài liệu rồi lại nhìn ra. Con bé trên chân này được đấy Phòng tài liệu được dọn dẹp rất gọn gàng Cách sắp xếp tài liệu theo thứ tự vụ việc Và tên thân chủ của em Nó vừa nhìn qua là cũng đã biết rồi Nó vốn là một đứa rất thông minh Chuyện học hành không bao giờ ai phải bận tâm Hồi nó còn nhỏ Di dưỡng năm đều bận Nó đã tự có thể chăm sóc bản thân rồi Không bao giờ bị ảnh hưởng đến việc học tập Đáng tiếc Lớn lên lại lơ mơ. Trong lúc có thời gian rảnh, chị đà cũng đã điều tra về Hạ Khánh Phong. Ấn tượng của anh ta đối với Hạ Khánh Phong không được tốt lắm. Ai cũng có lúc lơ mơ mà. Lâm Gia Mộc cười nói, đúng lúc điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô có tổng cộng 3 chiếc điện thoại. Một là điện thoại công việc, một là điện thoại công việc sự phòng, còn một là điện thoại cá nhân ngoài họ hàng và bạn thân thì không ai biết số này cô liếc nhìn điện thoại rồi cười là chân chân alo chân chân bên kia đã sắp bật khóc chi em đang ở trung tâm thương mại vĩnh hưng chị mau tới đây chân chân có chuyện gì thế Có phải bố em gặp chuyện gì không? Cái thẻ ngân hàng bố em cho không thanh toán được Em mua thứ gì? Cần bao nhiêu tiền? Em mua cho bố mẹ và em trai Khánh Phong Mỗi người một chiếc áo lông giảm giá trái mua Tổng cộng hơn 4.000 Tiền mặt em mang đi không đủ Nên định quẹt thẻ Ai ngờ thẻ lại Em ở đó chờ chị Chị sẽ đến ngay Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống rồi cười Việc tạm khóa thẻ đã có hiệu quả Cũng để chân chân xem diện mạo Của Hạ Khánh Phong và người nhà hắn Khi cô không có tiền như thế nào Thấy cô nói Lập tức sẽ đến ngay Nhưng chẳng những không nhúc nhích Mà còn đứng cười ngây ngô Chị đã biết ngay Là mưu kế của cô đã thành công Em có đi không? Đi chứ sao không đi Em uống nước xong rồi sẽ đi Anh lái xe Sức lời Lâm Gia Mộc ngồi chậm rãi uống nước Lâm Gia Mộc uống nước xong Lại nhớ ra mình muốn ăn bánh bích quy Cô cầm một bánh bích quy Lên mạng tán gẫu với bạn bè Trịnh Đạc thì ngồi chỉnh sửa bộ móng tay Vốn rất gọn gàng của mình Chuông điện thoại lại reo vang Lâm Gia Mộc xa hiệu sự yên lặng Tắt âm thanh máy tính Rồi nghe điện thoại Chân Chân à Chị đang gặp phải đoạn đường đang thi công Chị đang kẹt xe Em có điện thoại cho Khánh Phong chưa Em gọi cho anh ấy rồi Khánh Phong đang đi làm Ông chủ anh ấy không cho anh ấy nghỉ Chị chị vào tới đây đi Chiều nay. em sẽ gọi mẹ em Chuyển khoản ngay cho chị Hay là em trả lại đồ trước đã Con bé ngốc ngất này Bây giờ vẫn không hiểu Bố mẹ nó đi xa là để tránh nó Thẻ ngân hàng cũng là dựng năm cô Yêu cầu tạm khóa Hai bác cũng nói như vậy Triệu chân chân nhìn quanh Tay vẫn cầm tờ hóa đơn mua hàng Quần áo đã gói ghém xong xuôi Đặt cạnh chân nhân viên thu ngân Nhân viên thu ngân đã sắp không giữ được nụ cười trên mặt Hai ông bà đã được con cái dẫn đi xem đồ tiếp Nhưng mà... Em lại gọi điện cho Khánh Phong đi Chị vẫn đang bị kè xe Không biết bao giờ mới đến được Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống Ném hộp bánh quy sang bên cạnh Nếu nó mà không phải em họ em <cười> chị Đạc cười gượng một tiếng Lâm Gia Mộc rất bênh người nhà Cô nói xấu em họ mình thì không sao Nhưng những người khác Thì tốt nhất đừng có hùa theo Anh cười cái gì? Lái xe đi. Đi. Em định đến trả tiền thật à? Hạ Khánh Phong sốt ruột hơn chúng ta. Cứ để Hạ đến trước. Triệu Chân Chân rưng rưng nước mắt. Cô cảm thấy mặt mình nóng bỏng như bị ai đó tát vậy. Cô nắm chặt tay áo Hạ Khánh Phong. Không, không phải em cố ý. Không sao phố anh cũng nên trả mà Hạ Khánh Phong thanh toán tiền chia những chiếc áo lông Đã được đóng gói cẩn thận cho người nhà Anh Anh trả tiền Thì không thể tính là quà chị dâu mua cho em đấy nhá Cô em gái út nhà họ Hạ Vốn tên là Quế Hoa Khi đi học cảm thấy hơi quê quê Nên đổi thành Hạ Vi Vi Vốn cô vẫn cho rằng Chị dâu tương lai là người nhiều tiền Như anh trai nói không ngờ mua quà cho nhà chồng tương lai lại còn mua loại áo lông vũ giảm giá giữa mùa hè nóng nực này. Bố mẹ cô còn vui vẻ nói rằng mua như vậy sẽ có lợi. Cô có mày chọn một chiếc tương đối ưng ý, nhưng lúc tính tiền, thẻ tín dụng của chị dâu lại không thanh toán được. Cô nhíu mắt lại, không phải là anh trai mình mới lừa đấy chứ? Cô quan sát chị dâu một lượt, vòng tay hình như là pha lê Túi sách hình như là nhãn hiệu rất nổi tiếng Quần áo trên người cũng rất đẹp Hay là anh trai mình cho cô ta tiền để mua những thứ này? Em nói ít thôi Con trai thứ ba nhà họ Hạ là Hạ Khánh Quốc Kéo áo em gái Mặc dù hắn là đứa học hành kém nhất nhà Nhưng lại là người tinh ý nhất Bà chị dâu người thành phố này rất ngây thơ Cũng rất xinh đẹp Hắn học được ở một trường đại học dân lập Ban đầu có nhiều con nhà giàu nên kiến thức của hắn hơn đứt đứa em gái đang học cấp 2 ở trường huyện. Bà chị dâu này quả thật rất có tiền, riêng bộ quần áo đã giá trị mấy ngàn tệ. Có lẽ thẻ tính dụng bị trục trặc thật, không được đắc tội với chị dâu vì chuyện nhỏ nhặt này. Con trai thứ nhà nhỏ Hạ là Hạ Khánh Dân thì dường như không hề biết tình hình hiện nay. Hắn vẫn nói chuyện với bố mẹ mình ông bà hạ thì vừa nói chuyện với con trai, vừa lặng lẽ quan sát cô con dâu tương lai. người thành phố ăn mặc rất xinh đẹp, mười ngón tay mềm mại trắng trẻo như cuốn hành. không biết có làm được việc nhà hay không. xem dáng vẻ nó dẫn gia đình mình đi mua đồ, hình như hoàn toàn không để ý đến giá tiền. người như vậy có thể lo liệu cho gia đình không? có điều nghe con trai nói nhà nó có vẻ rất giàu, có xe có nhà. Cả nhà mình đến ga tàu cũng là con trai và nó lái xe ra đón. Có điều xe hơi nhỏ, hay là ông bà ngồi xe con, hai đứa con trai và đứa con gái út vẫn phải ngồi chờ trên chiếc cỡ nhỏ của nhà con gái lớn. Theo bọn họ, xe chở khách rõ ràng tiện dụng hơn xe con nhiều. Con trai mình thật là giỏi, một tháng có thể kiếm 10.000 tệ. Mọi người ở quê vẫn cười chê bai, ông bà cuồng vọng, nhất định phải nuôi con học đại học. Bây giờ tất cả lại đều hâm mộ nó. Sau này, mong con trai lấy vợ ở thành phố, họ cũng chuyển vào thành phố Hưởng Phúc. Việc này mới thật sự là đáng ngưỡng mộ. Hạ Khánh Phong đang đi làm. Hắn biết Trân Trân dẫn người nhà mình đi mua sắm. Hắn biết Trân Trân có tiền, cho nên khi Trân Trân gọi điện thoại, nói thẻ tín dụng không sử dụng được, không thanh toán được đầu tiên hắn giật nảy mình, sau đó nghĩ không biết có phải nhà họ triệu có chuyện gì nên thẻ tín dụng mới bị khóa hay không. nhưng bất kể thế nào thì cũng phải mua đồ xong rồi mới nói tiếp. không ngờ ông sếp chẳng mấy khi đến văn phòng, hôm nay lại đến buổi lì văn phòng gọi điện thoại. gần nửa tiếng sau ông ta mới đi, hắn lấy cớ đi gặp khách hàng mới có thể ra ngoài được. hắn hiểu người nhà mình, muốn mày hắn còn nữa. Nhưng cô em út lại không phải dạng vừa Lòng tự trọng của chân chân rất cao Nếu em gái hắn nói gì đó khó nghe Sợ là hắn lại phải dỗ dành rất lâu mới được May là em trai lớn của hắn tương đối hiểu chuyện Lúc hắn đến thì Khánh Dân đang dẫn bố mẹ và Khánh Quốc Vi Vi đi xem đồ Tính ra cũng khéo Hắn vừa trả tiền chưa được 5 phút Đang bàn bạc xem nên đi đâu xem tiếp Hay đi ăn cơm Thì Lâm Giang Bộc đến nơi Phía sau còn có ông anh rể Trịnh Đạc vừa cao vừa to khỏe. Đối với Trịnh Đạc, Hạ Khánh Phong vẫn không biết nên hình dung thế nào. Đàn ông hơn 1m80 cùng bạn gái làm ăn, vậy mà người làm chủ lại không phải Trịnh Đạc. Cả ngày Trịnh Đạc theo đuổi Lâm Gia Mộc, bảo làm gì thì làm đó. Nhưng nếu nói Trịnh Đạc không xa dáng đàn ông thì chính hắn cũng không thể chấp nhận được lâm xa mộc đến chỗ mấy người đang đứng Thấy bọn họ, người nào cũng cầm túi mua đồ căng phòng Ơ, áo lông đã mua được chưa? Lần này, Triệu chân chân khóc thật à, Chị, sao bây giờ chị mới đến? Từ năm 18 tuổi đến nay, cô chưa bao giờ phải thiếu thốn vật chất Lần này thật là mất mặt Hơn nữa còn mất mặt trước gia đình nhà chồng nữa chứ Kẹt xe mà Đến nơi lại không có chỗ đỗ xe Chị phải lòng vòng mãi mới tìm được chỗ đây Lâm ra mộng Dùng tờ dây khuyến mãi nhận dưới làm quạt Cửa hàng này điều hòa kém thật Cô vừa quạt vừa nhìn quanh Giống như là không nhìn thấy người nhà họ hạ Đang xách túi lớn túi nhỏ ngay bên cạnh Hạ Khánh Phong nhí môi nhớ lại chiều hôm qua hắn và bố mẹ triệu chân chân cùng ăn cơm để tiễn bố mẹ cô đi chơi. nhà phụ nhạc mẫu tương lai tỏ ra rất coi thường và kỳ thị hắn, chỉ hỏi mấy câu nhà hắn có những ai, công việc thế nào rồi không nói thêm câu nào nữa. Trong bữa ăn, nhà phụ tương lai có nghe mấy cuộc điện thoại, không hề nói với hắn một câu nào đầy đủ. Nhạc mẫu tương lai thì lại càng thẳng tính, nói hai đứa vốn học cùng trường. Đương nhiên tương đối hiểu tính nết nhau, làm bạn bình thường vẫn là tốt nhất. Tóm lại, ý bà ta là không đồng ý cho hắn và Triệu Chân Chân lấy nhau. Tài ăn nói của hắn hoàn toàn là đạt gậy tai châu trước mặt hai người đó. Triệu Chân Chân phát hiện Hạ Khánh Phong không vui. Cô kéo tay Lâm Gia Mộc nói: "Chị à, đây là bố, mẹ, em trai lớn Khánh Dân, em trai thứ hai Khánh Quốc." Em gái út Vi của Khánh Phong Nói xong Lại giới thiệu với người nhà họ hạ Đây là Lâm Gia Mộc Con của chị cả mẹ cháu Đây là anh rể cháu Lâm Gia Mộc bổ sung một câu Chồng chưa cưới Nói xong Cô gật đầu chào chào những người này Người nhà họ hạ rất thú vị hai ông bà da đen nhưng đều rất béo, quần áo mặc trên người là trang phục điển hình của người khá giả ở nông thôn, quê mùa nhưng sạch sẽ cũng rất mới. em trai em gái hắn thì ăn mặc tương đối hợp thời, đều là trang phục của thanh niên hiện nay, áo phông quần bò gì đó, hạ vi còn để mái tóc lệch trông rất là đẹp, móng tay có thể nhìn ra dấu vết sơn móng, đương nhiên quần áo đều không phải loại đắt tiền chỉ là hình thức không đến nỗi quên mùa mà thôi chào mọi người không biết mọi người vừa đến tôi cũng hơi vội nên không quên chào hỏi chào mọi người trịnh đà cũng khách sáo một hồi với mấy người này người nhà họ hạ cũng đánh giá hai người này lâm gia mộc không bao giờ bạc đãi mình một tuần đi thẩm mỹ viện hai lần Đến phòng tập thể thao một lần Đửa tháng sửa móng tay móng chân một lần Tóc dài là cắt Mặc dù quần áo phải thuận tiện cho hoạt động Nhưng cũng phải là bền Nên không có không ít hàng hiệu Chiếc quần jean hôm nay cô mặc Là hàng của Ly mới ra mùa này Có điều Những người này nhìn cô có vẻ Là vì cô mặc áo không tay ngực thấp Trang sức kèm theo là một con nhiệt bằng đá đen Cô mua ở quán hàng rong vỉa hè Hơn nữa, cô còn dán một miếng dán hình mạng nhẹn, trên tay cho rất là vui Trịnh Đạt đặt tay lên vai Lâm Gia Mộc Em vẫn kêu lâu rồi, không được đi mua sắm Sao không đi cùng mọi người luôn thế? Lâm Gia Mộc cười hì hì, kéo tay anh ta xuống, rồi nắm tay anh ta Quần áo em mua khi đến Hồng Kông lần trước, còn chưa mặc đến Em đói rồi Đi ăn cơm đi Hôm nay em còn chưa ăn sáng Có điên mới đi mua sắm Cùng những người này sắc mặt Hạ Khánh Phong dịu xuống Bố mẹ em cũng ăn sáng từ sớm Giờ chắc cũng đã đói rồi à Giờ đi ăn trưa thôi Ăn cơm Hay là về nhà Chỗ chị con cái gì cũng có bà hạ nói mẹ về nhà ăn chán lắm hơn nữa nhà chị con cách đây xa lắm đến nơi cũng phải hơn một giờ hạ vì vì kéo tay mẹ làm nũng để chị dâu mời khách đi mẹ ánh mắt lâm gia mộc lạnh như băng đúng vậy chân chân mời khách khánh phong trả tiền khi mới yêu nhau mỗi lúc đi cùng chị Đảng ra ngoài Chị không bao giờ phải trả tiền cả Trịnh Đạc cười cười Sao bây giờ toàn là em trả tiền Phí tiền của anh cũng là tiền của em rồi Lâm Gia Mộc khẽ chọc vào ngực Trịnh Đạc Thấy hai người họ tình tứ như vậy Triệu chân chân cũng muốn nắm tay Hạ Khánh Phong Không ngờ Hạ Khánh Phong lại đi tới đỡ bố mẹ hắn Triệu Chân Chân hơi lạc lõng đi theo đằng sau. Lâm Gia Mộc đi chậm lại, chờ Triệu Chân Chân đi đến nơi. Cô nắm tay Triệu Chân Chân. "Chị gọi điện cho mẹ em rồi. Bố em giận nên là khóa thẻ của em lại, bảo em tiêu tiền lương của em." "Bố em? Hôm qua lúc đi bố cãi nhau với em. Bố nói là nếu lấy Hạ Khánh Phong thì bố không nhận em là con nữa." Đúng là triệu chân chân được chiều quá sinh hư Cãi nhau với bố như vậy Mà cũng không lo thẻ tí dụng bị khóa Vẫn cho rằng Chỉ cần một cuộc điện thoại Là mẹ lại gửi tiền vào thẻ cho mình Mà không hỏi han gì Chị tưởng khi gặp nó Thì Di Dượng sẽ thích nó chứ Hôm qua em với anh ấy Đã nhất trí mời bố mẹ em đi ăn Để tiễn hai người đi chơi Bố mẹ em không đến Em gọi điện thoại vừa khóc vừa xin Nên bố mẹ em mới đến ấy Khánh Phong chọn một nhà hàng rất đắt tiền Nhìn thấy nhà hàng này Vẻ mặt bố em mới đỡ hơi một chút Nhưng lúc gọi đồ ăn Bố em gọi vài món rồi bảo Khánh Phong gọi Em nói em gọi thế là đủ rồi Thế là sắc mặt của bố em lại rất khó coi Bố em nói là bữa cơm này bố trả tiền Xong lại gọi mấy món nữa Lâm Gia mộc biết tính sự năm mình Vì xuất thân bần hàn nên sau khi trở nên khá giả Dựng năm cô tương đối thích phô trường Đặc biệt là mấy năm nay dựng cô đi làm ăn Vấn đề quan trọng nhất khi gặp đối tác là thể diện Lần đầu tiên con rể tơ lai mời cơm Con gái mình lại nói mấy món này là đủ rồi Đừng nói dựng năm phản đối chuyện cưới xin Ngay từ đầu đã cho rằng là đã đồng ý Thì con rể cũng sẽ lập tức mất điểm Nhà em ra ngoài ăn cơm Đều chỉ gọi mấy món này thôi triệu Trần Trần đã sắp khóc Khánh Phong nói là em làm không đúng Nhưng mà em Gia Mộc thầm nghĩ Sợ là cô em họ ngốc nghếch của mình Đã đắc tội cả bố và Hạ Khánh Phong Hạ Khánh Phong cố ý chọn nhà hàng đắt tiền Chính là để thể hiện điều kiện kinh tế của mình Không ngờ bạn gái quan tâm Lại thành ra học hết chuyện Sau đó mẹ em hỏi chuyện gia đình anh ấy kể nói anh ấy định đầu tư vào cửa hàng của nhà chị anh ấy. Mẹ em cũng nói, nhưng chị là nói với em. Văn Phong nói, đầu tư tính thành cổ phần, sau này chị anh ấy sẽ chia lãi cho anh ấy. Anh ấy còn nói bây giờ nhà giá quá cao, mua không bằng đi thuê. Thế là mẹ em hỏi anh ấy, có phải là ý anh ấy là không định mua nhà hay không? Anh ấy nói, tạm thời điều kiện không cho phép, chưa có ý định mua. Lại nói khi điều kiện cho phép Cũng không định dồn hết số tiền dành dụ Đổ vào bất động sản Sau mặt bố mẹ em càng khó coi hơn Cơm nước xong Khánh Phong có việc đi trước Bố em lại mắng em Nói em không chia tay ngấy, Thì bố không nhận em là con nữa Chị Bây giờ em phải làm thế nào Có chuyện gì Cứ để cơm nước xong rồi từ từ nói chuyện Lâm ra mục nói, Cô liếc chị đạc Trịnh Đạc xào chân bắt kịp Hạ Khánh Phong rồi dẫn mọi người đi đến một nhà hàng cách cửa hàng Bách Hóa không xa Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon giá cả không quá cao đối với người như Lâm Gia Mộc triệu chân chân, có điều kiện là không biết là người nhà họ Hạ thì như thế nào